Trường sinh chương 375 Hoàn toàn thắng lợi Đột nhiên tấn thân cư sơn tím nhạt Khiến cho trường sinh kinh hỷ phi thường Căn cứ vào quy luật tiến dai của hỗn nguyên thần công Đại động sanh đậm tấn thân cư sơn tím nhạt Yêu cầu 217 ngày Bởi vì tháng đủ tháng thiếu Số ngày hơi có khác biệt Hắn cũng không rõ Thời gian cụ thể sẽ tiến dai Chỉ biết là trước cuối năm Lần này hồi ức không sớm không muộn Lại là vào lúc trạng vạng tối, không nhiều không ít, dòng dã 217 ngày. Linh khí tu vi đột nhiên tăng lên, khiến cho trường sinh kinh hỉ phi thường. Nhưng cùng lúc đó còn có thất thỏm khẩn trương. Bởi vì người luyện khí, tấn thân tử khí đều sẽ phải trải qua thiên kiếp. Cái gọi là thiên kiếp cũng chính là thiên lôi gia thân. Chỉ có chịu đựng được ba đạo độ kiếp thiên lôi mà không chết mới có thể tấn thân cư sơn tím nhạt. Hắn không biết thiên lôi khi nào hạ xuống Cũng không biết uy lực của thiên lôi như thế nào Nhưng trước mắt Phép mình tình thế nguy cấp Hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều Mắt thấy tư đồ hồng liệt song trưởng ngay ngược đánh tới Lập tức khí ra đan điền Âm dương song phân tể xuất song trưởng Chính diện phong cản Trường sinh mặc dù kinh hỉ thấp thỏm Lại biết được nội tình Nhưng tư đồ hồng liệt lại tràn đầy nghi hoặc Không hiểu ra sao Hắn đã phát giác ra được trường sinh khí sắc xanh đậm Biến thành tím nhạt Nhưng lại không biết tại sao lại có biến hóa như vậy Bởi vì hắn biết Đại động tấn thân cư sơn Cần trải qua lôi kiếp Hơn nữa quá trình tiến dài Cũng không có khả năng Ở bên trong chiến đấu tiến hành Nường theo thanh âm khí bạo trầm muộn Trường sinh cùng tư đồ hồng liệt Trong nháy mắt bị một đoàn sương mù vây quanh Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này Là bởi vì tay phải của trường sinh Phát ra thuần âm linh khí chí âm chí hàn Mà tư đồ hồng liệt liệt hỏa thần thân trưởng. Lại là thuần dương cực nóng Lạnh nóng va chạm nhau Tué sinh ra sương mù Sương mù xuất hiện Trường sinh thân hình ngửa ra sau Cực tốc bay ngược Trường sinh vừa mới tấn thân cư sơn tím nhạt Cùng với động nguyên tử khí tư đồ hồng liệt chính diện so đấu Tự nhiên không chiếm được lợi gì Nhưng cũng không kém bao nhiêu Sở dĩ đối trưởng sau đó Lui sau bay ngược Cũng không phải là bị tư đồ hồng liệt đánh bay Mà hắn có ý nhờ vào lực phản xung Của đối trưởng liền bứt ra lui lại Gấp rút tiếp viện Thích Huyền Minh lúc này vừa mới tán đi thần thông Trưởng Tôn Mạch Vinh lực chú ý Trước đây nhằm vào hết trên thân của Thích Huyền Minh Cũng không biết trưởng sinh đã tấn thân tím nhạt cư sơn Nghe được thanh âm khí bạo Xoay người bên cạnh chú ý Thấy trưởng sinh bị tư đô hồng liệt Đánh tới bay ngược về hướng nam đương nhiên sẽ không từ bỏ bổ chiêu cơ hội Lập tức buông tha Thích Huyền Minh Hướng trưởng sinh lao nhanh cùng lúc đó tay phải cong lại thành chảo Quản trú kim loại linh khí Chỉ đợi cẩn thân Liền cho Trường Sinh nhất kích trí mạng Lúc này Tư đồ Hồng Liệt vừa mấy tử sư mù lao ra Bắt thấy trưởng Tôn Bạch Vinh ý đồ tiến lên bộ chiêu Biết nàng phán đoán sai thế cục Vội vàng hô to cảnh báo Cẩn thận Trường Sinh lúc này phía sau đối địch Cũng không biết trưởng Tôn Bạch Vinh đã tới gần Nhưng hắn có thể thấy rõ Tư đồ Hồng Liệt khẩn trương thần sắc Cho nên lúc y hô to cảnh báo Liền nhanh chóng xoay người Cùng lúc đó cấp bách chiết xuất ra linh khí tại song trưởng. Trường sinh lăng không xoay người tốc độ so với phán đoán của trường Tôn Bạch Vinh muốn nhanh hơn. Không đợi vung ra, da, móng vuốt đã quản trú kim loại linh khí. Trường sinh đã song trưởng tuế xuất không nghiêng không lệch chính giữa trước ngực. trưởng Tôn Bạch Vinh tuy có bạch hổ huyết mạch gia trì gần như đau thương bất nhập. Thế nhưng trường sinh hai trưởng chính giữa ngực lại là trí âm trí hàn, thuần âm linh khí. Trực tiếp Chấn cho ngũ tạ lệch vị trí Khí tức không thông Nhanh chóng thối lui mấy bước Rồi ngửa người té ngã Trường sinh có ý tiến lên bổ chiêu Nhưng trưởng Tôn Bạch Vinh té ngã Lập tức vọt đứng lên Mặc dù sắc mặt trắng bệnh Lại còn làm bộ phòng thủ Mắt thấy tư đồ hồng liệt ở sau lưng lúc này Đã nhanh chóng truy đuổi mà lên Trường sinh liền không tham công liều lĩnh Sau khi rơi xuống đất Lướt ngang ba thước Rút lên Lục trầm thương mà Thích Quỳnh Minh lúc trước cắm dưới mặt đất. Nhanh quay ngược trở lại xoay múa Bước lui tư đồ hồng liệt đang lao nhanh mà tới Sau đó trở tay Đem thanh trường thương Ném về hướng Thích Nguyễn Minh Được trường sinh viện thủ Thích Nguyễn Minh lúc này đã ổn định lại tâm thần Sắp xếp lại khí tức Dơ tay lên tiếp được lục trầm thương Trở tay kéo lại Hướng về phía trưởng Tôn Bạch Vinh cách đó không xa lao đi Thẳng đến lúc này Cũng không có thiên lôi độ kiếp xuất hiện Trường sinh mặc dù không rõ ràng cho lắm Nhưng cũng không rảnh tỉ mỉ suy nghĩ nhiều Ném ra lục trầm thương Lập tức xoay người hướng bắc Cùng lúc đó Cấp bách điều ra thuần âm linh khí tại song trường Đợi đến khi tư đồ hồng liệt gầm thét cận thân Lại lần nữa song trưởng tể xuất Chính diện liều mạng Lần trước đối trường Trường sinh chưa xuất toàn lực Lại là âm dương song phát Lần này chính là toàn lực hành động Song trưởng quan trú Tất cả đều là thuần âm linh khí Bốn trưởng đụng nhau Âm dương đối hưởng Chấn thiên khí bạo Cùng với sương mù dày đặc đồng thời xuất hiện Tư đồ hồng liệt lui lại 3 bước trường sinh lui lại 5 bước To lớn phản xung Khiến cho trường sinh tâm thần khuấy động Khí huyết dâng lên Tư đồ hồng liệt liệt hòa trưởng Mặc dù bá đạo phi thường Nhưng gặp phải thuần âm linh khí của mình Cũng không tầm thường Tăng thêm vừa mới tấn thân cư sơn tím nhạt Trong đan điền linh khí đầy đủ Nhiệt huyết sông lên Ngừng lại thế lui Lại lần nữa khí tụ xong trưởng phi thân mà lên Thầy hắn quyết tâm liều mạng Tư đồ hồng liệt cầu còn không được Lập tức đón đầu Tài suất liệt hỏa thần trưởng Lại là tiếng vang khí bạo Lại là sương mù tràn ngập Kết quả giống như lúc trước Tư đồ hồng liệt lùi 3 bước Trường sinh lùi 5 bước Vừa mới tấn thân cư sơn tín nhạt Trường sinh đối với cư sơn tu vi Các lại biến hóa còn không thích ứng Cùng với tư đồ hồng liệt đối hai trưởng Trong lòng hơi có tính toán Lấy tu vi trước mắt của mình Đã không sợ liệt hỏa phần thiên của tư đồ hồng liệt Mà cận thân giao chiến Chỉ cần đánh trúng tư đồ hồng liệt Liền có thể tổn thương tới căn cơ của y Nhìn đến đây Lập tức lên tiếng trợ lực Cùng lúc đó hai tay chuyển thoài phía sau Bước vọt tới trước Thấy trường sinh bật hơi lên tiếng Làm bộ xuất trường Tư đồ hồng liệt lập tức thúc ngự hỏa linh khí Cấp bách ra song trường Chính diện ngành kích Hẳn chính là động nguyên tu vi Trường sinh muốn liều mạng Hắn tự nhiên không sợ Chỉ tiếc rằng tư đồ hồng liệt Lại không hiểu rõ trường sinh Lúc trường sinh lâm trận đối địch Đều không hô to gọi nhỏ Dù là toàn lực xuất thủ Cũng không lên một tiếng Lần này lên tiếng trợ lực Quả thật là kế sách dụ địch Đợi đến khi tư đồ hồng liệt khí tụ xong trường Chiều thức dùng hết Lập tức cấp tốc xoay trái Cùng lúc đó khí tụ hữu quyền Trọng kích sau ót huyệt ngọc trầm Của tư đồ hồng liệt cho là đúng chính là chí mạng khuyết điểm Nhiều khi phán đoán của mình cũng không chính xác Nhất là phán đoán căn cứ do đối phương cố ý cung cấp trưởng sinh lên tiếng trợ lực cùng với hai tay truyệt thoái phía sau Cũng là để cho đối phương đoán sai ý đồ của mình Tư đồ Hồng Liệt quá tự tin, đánh giá thấp tâm trí của đối thủ Bởi vậy đưa đến hết thảy hậu quả cũng chỉ có thể tự mình tiếp nhận Xanh đậm đại động trọng kích Không đủ để đả thương tới tư đồ hồng liệt Nhưng cư sơn tím nhạt trọng kích lại là chuyện khác Tư đồ hồng liệt bị trường sinh đánh trúng huyệt ngọc trầm Tức thời tâm thần bất ổn Đầu váng mắt hoa Trường sinh am hiểu nhất Chính là cận thân giao chiến Nhanh chóng đoạt công Thấy tư đồ hồng liệt lào đảo ra trước Lập tức nghiêng người đá xoáy Mục tiêu vẫn là trọng huyệt ngọc trầm của đối phương Ngọc trầm chính là kỳ kinh trọng huyệt Trên thông linh khiếu Dưới đi đốc mạch. Lên tục gặp trọng thương từ đồ hồng liệt tâm thần bất ổn đầu não choáng váng lào đảo mấy bước ngã xuống đất Tr trường Sin đương nhiên sẽ không chần chừ nhanh chóng đuổi tới khí tụ tay phải đỉnh đầu vỗ xuống từ đồ hồng liệt lúc này đang chống đỡ cánh tay đứng dậy đỉnh đầu bách hội lại bị thương nặng tức thời miệng phun máu tươi nằm sấp dưới đất mắt thế Long Uy ngay ở phía tây cách đó không xa Tr trường Sin liền có ý đồ đi qua nhưng ý nghĩ chợt nóii lên độ nhiên nhờ tới mình lúc này Đã tấn thân cư sơn Linh khí có thể ly thể Lập tức vội kéo dài linh khí Đem Long Uy cách không bắt lấy Trường sinh cầm đao tiến lên Cũng lúc đó trầm giọng nói Con của người muốn giết ta Ta cũng không thể chờ chết không phản kháng Hắn đơn thuần gieo gió gặt bão Người không nên đem oán khí Đổ lên trên người ta Trường sinh nói xong Dơ tay chém xuống Chém giết tư đồ hồng liệt Trường sinh lập tức phóng tới phía nam chiến đoàn. Lúc trước, trưởng Tôn Bạch Vinh đã bị thuần âm chân khí của hắn, đả thương, âm khí nhập thể, khí trệ, máu lãnh. Suốt thủ không còn nhanh chóng cương mãnh. Thế nhưng, Thích Huyền Minh bản thân lại bị trọng thương, linh khí không liên tục. Mặc dù có lục trầm thương, cũng chỉ là đôi chiến ngang tay. Trường sinh lúc này linh khí đầy đủ, lại có Long Uy nơi tay. Cùng Thích Huyền Minh hợp lực, nginh chiến trưởng Tôn Bạch Vinh, Trưởng Tôn Bạch Vinh thấy tình thế không ổn Đành phải lần nữa hóa thân mạch Hổ Nhưng trường sinh hả có thể để cho nàng Giành ra biến hóa Không đợi hiện ra thú thân Liền vông đao trọng thương sườn trái Thích Nguyễn Minh nhân cơ hội bổ chiêu Lục trầm thương thẳng đâm xuyên chán Thích Nguyễn Minh lúc này đã đạt tới cực hạn Đem trưởng Tôn Bạch Vinh đâm chết Thậm chí bất lực rút ra lục trầm thương Lui lại hai bước Sụi lơ trên mặt đất Biết Thích Nguyễn Minh chỉ là thoát lực ở ngoài. Trường sinh liền không tiến lên xem Mà lách mình đi tới chỗ đại đầu Cùng với dương khai Vừa mới đem đại đầu Đang nằm sấp ở trên mặt đất lật người lại Đại đầu đột nhiên mở mắt Bởi vì gặp trọng kích mà sưng huyết hai mắt Tràn đầy cảnh giác Toàn thân run rẩy da nan dơ tay Là ta Trường sinh vội vàng nói Nghe được thanh âm của hắn Biết không phải là địch nhân Đại đầu trong nháy mắt nhột chí Lại lần nữa nghiêng đầu ngất xỉu Xác định đại đầu, không lo lắng tính mạng Trường sinh liền nắm lấy cổ tay của Dương Khai xem mạch Phát hiện ra Dương Khai mạch tượng khác thường Biết hắn có tổn thương gân xương Vội vàng tìm kiếm, liền phát hiện Xương sườn ngực trái bị Vũ Văn Đông Nguyệt đá gãy 2 cây Bên trong áp bách phổi, khiến cho hô hấp không thông Trường sinh lúc này đã tấn thân tím nhạt cư sơn Linh khí có thể kéo dài ly thể Xác định được thương thế của Dương Khai Lập tức kéo ra linh khí đem hai cây xương sườn bị đứt gãy của Dương khai trở lại vì trí cũ ngược lại nắm chặt lấy Dương khai đem tự thân linh khí chậm rãi độ nhập linh khí nhập thể Dương khai lập tức kịch liệt ho khan ho ra hai bãi tụ huyết Rốt cuộc chậm rãi tỉnh lại sau khi đem Dương khai tỉnh lại Tr Sinh lại lấy linh khí bức gia tụ huyết trước ngực của đại đầu Vũ Văn Đôngệt lúc trước một trường đã trực tiếp đánh trúng trên lương đại đầu ngũ Tạng Lụcc phủ đều bị tổn thương Đồng thời với lúc đại đầu tỉnh dậy, Trường Sinh cũng nghe thấy phía nam truyền lên tiếng vó ngựa dồn dập Hắn lúc trước mệnh cho Dương Nhất lách qua truy binh đem tọa kỵ mang về, căn cứ và tiếng vó ngựa. Dương Nhất cũng không bỏ được đối thủ. Vũ Văn Đông Nguyệt lúc trước phái ra những tên lam khí quân nhân đang đằng sau theo đuổi không bỏ. Vội vàng suy nghĩ, Trường Sinh ôm lấy Dương Khai đi tới chỗ phụ cận thích huyền minh. Dương Khai biết Trường Sinh muốn hắn làm cái gì, liền một tay nắm lấy Trường Sinh cổ tay. Một tay khoác lên bả vai của Thích Huyền Minh, thôi động chu thiên thần công, đem linh khí của trường sinh chuyển di cho Thích Huyền Minh. Thích Huyền Minh mặc dù có thương tích trong người, nhưng ẻo ải suy sụp, chủ yếu là bởi vì linh khí hao hết. Nhận được linh khí bổ sung, rất nhanh khôi phục lại tinh thần. Lúc này, dư nhất đã mang theo tọa kỵ phi nhanh mà tới. Mắt thấy trường sinh cùng Thích Huyền Minh chia ra đứng ở hai bên con đường, biết thắng lợi kết cục đã định. Hai người cố ý bố trí may phục toàn diệt địch quân Liền chưa dừng lại Mang theo tọa kỵ phe mình phi nhanh hướng bắc Dư nhất đi qua không lâu Truy binh phía sau liền dục ngựa tới Trường sinh cùng thích huyền minh tả hữu giết ra Dư nhất cũng quay đầu giết trở lại Ba người hợp lực giết cho lam khí địch quân Người ngã ngựa đổ Trong lát sau hết thảy đều kết thúc Phe mình huyết chiến toàn thắng tận diệt địch nhân Trường sinh chương 376 Hậu hoạn vô tận Sau khi địch nhân cuối cùng ngã xuống Dư nhất cũng theo đó sụi lờ ngã xuống đất Thích huyền mình thấy thế Vội vàng đưa tay nắm đỡ nàng Trường sinh bước nhanh tới gần Kéo dài linh khí Đem hai cây gai gỗ bén nhọn Đang cắm ở trên vai của dư nhất Đánh bay đi Gai gỗ vừa đi Máu tươi lập tức ùa ra Thích huyền mình tinh thông điểm huyệt thấy tình hình này, lập tức phong lấy các huyệt kiên chi, cự cốt, thiên tông ở trên vai của Dư Nhất, ngăn cản huyết dịch dẫn ra ngoài. Sau khi phong bế huyệt đạo vai trái, Thư Minh mặt lộ vẻ khó xử, hắn ngồi chần chừ lại lần nữa ra tay, điểm lên mấy chỉ ở bên đùi của Dư Nhất, lúc này đang chảy máu. Bởi vì lần này rời đi quá mức vội vàng, dược vật chuẩn bị không đầy đủ, cũng may Đại đầu nơi đó còn có một chút tồn dư Trường sinh liền từ chỗ đại đầu Lấy ra kim sang dược Cho dư nhất bó thuốc băng vết thương Kỳ thực Thích huyền minh ngoại thương cũng rất nghiêm trọng Chẳng những trước ngực, máu thịt bé bét Những bộ vị khác Cũng có nhiều tổ thương Dư nhất bó thuốc xong Trường sinh lại tới chỗ thích huyền minh Tiến hành băng bó đơn giản Mặc dù tư đồ hồng liệt đã chết Nhưng liệt hỏa phần thiên Dẫn tới sơn hỏa hừng hực Vẫn tiếp tục cháy Bởi vì đa số cây đã cháy Thời điểm còn kèm theo Quần cuộn khói đặc Trường sinh ôm lấy dư nhất Cùng thích huyệt minh Đi tới phụ cận đại đầu dương khai Nơi này khoảng cách đám cháy Khá là xa Trên đất tuyết động còn chưa hòa tan Ngoại trừ trường sinh Đám người đại đầu không có chỗ nào Không bị trọng thương Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Tới sự kích động hưng phấn của đám người Chiến dịch lần này Tứ đại sơn trang, toàn quân bị diệt Phe mình 5 người lấy yếu thắng mạnh, lấy ít thắng nhiều Mặc dù đánh thảm liệt, lại đủ để danh dương thiên hạ, rung động giang hồ Đại sư, mau giúp ta tìm bạch cô nương Đại đầu không thể động đậy được, lại nhớ mong tới toạng kỵ của mình Hắn không thể say sử trường sinh, mà dương khai cùng dương nhất, đồng dạng ngã xuống không dậy nổi Hắn chỉ có thể nhìn thích với mình hỗ trợ Đại sư là ai vậy? Thế Nguyễn Minh nhân cơ hội trả đũa Đại đầu ngày thường đều gọi hắn là chân Hán Tử Cái ngoại hiệu này cũng không tốt đẹp cho lắm Đại đầu thỉnh thoảng lấy ra chế nhạo hắn Khiến cho hắn rất là phiền muộn Đại đầu mặc dù nằm trên mặt đất Nửa chết nửa sống Ngoài miệng lại không có buông thang người Con lừa chọc Mau tìm kim điêu của ta đi Kêu đại sư Thế Nguyễn Minh không muốn cử động Kêu con lừa chọc Hắn cũng chẳng để ý tới Trường sinh biết đại đầu khẩn trương quan tâm Liền mở miệng nói Không có việc gì, không cần lo lắng Ta lúc trước nhìn thấy nó Dừng ở trên một thân cây ở phía Tây Sơn Nghe được lời của trường sinh Đại đầu yên lòng Tứ đại Sơn Trang lần này Là có chuẩn bị mà đến Tự cho rằng sẽ bắt buộc thắng lợi Kết quả là toàn quân bị diệt Một trận này Chúng ta đánh thật sự là quá đẹp Đúng là như vậy Trường sinh cũng chưa ra vẻ thâm trầm Che giấu đi sự hưng phấn của mình Chúng ta lúc trước tập kích khánh dương Dạ tập kỳ lân chấn Uy danh đã chuyển xa Trận chiến ngày hôm nay càng là danh dương thiên hạ Tứ đại Sơn Trang Bảy từ khí cao thủ Còn có mấy chục làm khí tu vi Mà chúng ta chỉ có 5 người Đại đầu hưng phấn thở hồn hệt Đánh tới cuối cùng Chúng ta cũng không có hao tổn Bọn hắn một cái cũng không còn Dũng quan tam quân, nhất chiến phong thần Trường sinh cười nhìn đám người Kỳ thực, trận chiến này Phe mình sở dĩ có thể huyết chiến toàn thắng Ngoại trừ bất khuất anh Dũng Cùng với hợp tác hoàn mỹ Còn có một nguyên nhân rất trọng yếu Đó chính là ngoại vật cường đại trợ lực Năm người dùng Tất cả đều là tuyệt thế thần binh Ngoại trừ hắn có hỗn nguyên thần công Dương khai có chú thiên thần công Đại đầu có tiên nhân khiêu Dư nhất có chính nhã pháp tản Thích quyền mình có phật môn thần thông Thử nghĩ một chút Nếu như mất đi những thứ ngoại vật trợ lực này ra chỉ Phép mình đám người Căn bản không phải là đối thủ Của tứ đại sơn trang Nhưng lời này hắn đương nhiên sẽ không hướng Đám người đại đầu nói ra Có thể đánh tới trình độ này Quả thực đã không dễ Lúc này mấy người đều cao hứng Không thể diệt đi uy phong của mình Mà quét đi hào hứng của đám người Thời điểm mấy người thấp giọng trò chuyện Lúc trước đội binh sĩ xuất hiện Vòng qua đám cháy, bước nhanh đi tới Giáo Ý cầm đầu Xuất lính đám người quỳ một chân trên đất Vũ lâm giáo Ý cao bình văn Tham kiến vương gia thiên tuế Gặp qua chư vị tướng quân Không đợi trường sinh quay đầu mở miệng Thích Nguyễn Minh liền lạnh giọng nói Chúng ta bốn người Đã từ trước vũ lâm tướng quân Không còn là quan viên của triều đình các người Thích Nguyễn Minh là Hòa Thượng Tính tình rộng rãi Lời nói hiền hòa Rất ít khi có lời nói lạnh lẽo cường rắn như này Sở dĩ trong lời nói có nhiều tức giận Không thể nghi ngờ là đối với triều đình có bất mãn Các người tới làm gì? Đại đầu cười lạnh đặt câu hỏi Đến xem chúng ta có phải hay không chết sạch sẽ hay sao? Nghe được lời của hai người Giáo quý cầm đầu kinh hoàng thớp thỏ Tướng quân chớ nói giỡn Chúng ta chỉ là phát hiện Nam Sơn có lửa cháy Cho nên mới đến giò xét tụt cùng Ha ha Đại đầu lại lần nữa cười lạnh Nguyên lai vũ lông quân Còn kiêm chức dập tắt Sơn Hỏa hay sao Thấy giáo ý xấu hổ khó xử Do dự tiến thối Trường sinh liền mở miệng nói Cao giáo ý không cần đa lễ Lời bọn hắn nói Người cũng không cần lo lắng Chúng ta sau khi rời kinh Gặp phải kẻ xấu Bây giờ đã biến nguy thành an Cao giáo úy mời trở về đi Nghe được lời của trường sinh Cao giáo ý bọn người Lúc này mới thẳng thân đứng dậy Nhìn tử thi ở khắp nơi Bọn hắn là ai Lại dám mạo phạm thiên tuế long huy Bọn hắn là ai Các ngươi không biết hay sao Đại đầu âm dương quái khí Nếu như không có ai mật báo Bọn hắn làm sao biết chúng ta khi nào dưới kinh Dư nhất mất mỏ quá nhiều Sắc mặt trắng bệnh Cắn răng kiên trì, gia nan mở miệng nó có lý Nếu không phải là trước đó Chúng ta khi nào rời kinh Hơn 60 người như thế nào có thể từ băng thiên tuyết địa Bố trí may phục Mắt thấy ba người đều mở miệng Dương khai cũng không còn cố nén Lửa cháy ngoài thành Cùng vũ Long quân có liên can gì Vẽ rắn thêm chân Càng che càng lộ Không được vọng đoán trưởng sinh trầm giọng quát bảo Ngược lại hướng cao giáo ý khoa thai áo Mấy người bọn họ bản thân bị trọng thương Tâm thần có chút không tập trung Hồ ngôn loạn ngữ Cao giáo ý chớ vọng truyền vọng báo Thấy trưởng sinh từ đầu đến cuối Giữ lễ tiết Cao giáo ý mới có mặt mũi tiếp tục ngưng lại Do sự rồi mới mở miệng nói Cũng không trách mấy vị tướng quân nhạy cả Ngoài thành có cháy Quả thực không có quan hệ gì với vũ lông quân Nhưng trước mắt thời buổi rối loạn Thành nam khói đặc cuộn cuộn Triều đình cũng nên biết tại sao lại có lửa cháy Cho nên mới có thể phải chúng ta tới đây xem Ừ, lý giải Trường sinh nhạy gần đầu Ngược lại chỉ vào thi thể trên mặt đất mở miệng nói Những người này thuộc về Tứ Đại Sơn Trang Sớm chút thời điểm Nghe ra luận võ trọn rể Ta liền cùng bọn họ có kết thù Về sau, triều đình vũ cử tỉ thí Càng là oán hận chất chứa Như nước với lửa Nếu như chỉ là tư oán, chúng ta sẽ không ở bên ngoài hoàng thành, đại khai sát giới. Chỉ là những người này từng cùng với im đảng một ruột, hành tích hoàng thượng, bây giờ quy thuận phản tạc, trợ trụ viên ngược, cho nên chúng ta mới thống hạ sát thủ, vì hoàng thượng báo thủ, vì triều đình trừ hại. Trường sinh biết cao giáo ý sẽ đem toàn bộ những lời nói mà phe mình nói ra, chuyển cáo cho hoàng thượng, cho nên mới có lời này. Đại đầu đám người có thể nói lung tung Nhưng hắn thì không thể Bởi vì hắn nói ra là không ai có thể giải thích được nữa Có lời này của trường sinh Các giao ý liền có thể trở về giao nộp Vương gia trung can nghĩa đảm Nghĩa bạc vân thiên Quả thật là mẫu mực cho chúng ta Bây giờ mấy vị tướng quân đều có thương tích trong người Trời đông giá rét Không ngại trở lại trường an Tĩnh tầm dưỡng thương Hay hai anh dẹp đi Không đợi trường sinh nói tiếp Đại đầu liền khoát tay áo Chúng ta không chết được, đi mau đi Lời này của đại đầu Khiến cho cao giáo ý xấu khổ phi thường Đành phải bất đắc dĩ nhìn về phía trường sinh Trường sinh vừa định mở miệng Thích Nguyễn Minh ở một bên Liền nhìn quanh đám người phe mình Nếu không ta trở về tĩnh dưỡng mấy ngày Chờ đến tháng giêng ngày 15 Phủ lên ngựa tứ hoa đăng Rồi lại đi Nhìn ra được Phe mình đám người đối với chuyện hoàng thượng, tứ hoa đăng, cực kỳ bất mãn Lời Thích Huyền Minh vừa nói ra, Dư Nhất lập tức mở miệng nói tiếp Đại sư, người thân là đệ tử Phật Môn, như thế nào lại mặt dày vô sỉ, không biết tiến thối như vậy? Thích Huyền Minh cùng Dư Nhất nói lời này, khiến trưởng sinh ngoài ý muốn Chưa từng nghĩ tới, Dương Khai luôn chầm ổn, vậy mà cũng theo chỉ cây sâu mà mắng cây hỏe Sư Thái, cất kỹ vô tiễn thần cung đi Lần này ngươi có thể huyết chiến bất tử Đều là thần cung trợ lực Không cần như ai kia Có mới nới cũ Nếu không một ngày lại gặp nguy nan liền không còn cung mà dùng Đám người Người một câu ta một câu Cao giáo ý mặt không còn chút máu Xấu hổ phi thường Trường sinh thể thế lập tức gầm thét lên một tiếng Làm can Mắt thấy trường sinh nổi giận Đám người đại đầu lập tức cúi đầu không nói Không có tôn tì, phụ nghĩa vào ngần Trường sinh nhớ may mắn Còn dám nói bừa trong ngòi Bàn lộng thị phi Hết thảy cút đi cho ta Thấy trường sinh thanh sắc câu lệ Giăn dạy đám người đại đầu Cao giáo ý càng phát ra dấu hổ Vội vàng thi lễ cáo lui Dẫn đầu quân tốt vội vàng rời đi Để Đến khi cao giáo ý Đám người đi xa Mọi người mới ngẩng đầu lên Thấy trường sinh y nguyên xanh mặt Đám người đại đầu mới biết được Hắn lúc trước dần dậy Không hoàn toàn là để làm cho ca giáo ý nhìn Không biết trong lòng hắn có suy nghĩ gì Liền không dám tùy ý mở miệng Thấy mọi người thấp thỏ Trường sinh chậm lại ngữ khí Các người nói có chút quá Hoàng thượng sẽ không mượn đào giết người Vương ra Đại đầu không căm lòng Tứ đại Sơn Trang Làm sao biết chúng ta hôm nay rời đi Trường An Trường sinh như mày không nói tiếp Đại đầu tiếp tục hỏi Ngài là nhìn thấy hoa đăng Mới quyết định sớm khởi hành Hoa đăng là ai ban cho Người ban hoa đăng cho ngài Có biết hay không là sau khi ngài nhìn thấy hoa đăng Có thể sẽ sớm rời đi Trường An Người nói có đạo lý Nhưng người không để mắt Tới một điểm trọng yếu Đó chính là hoàng thượng trước mắt Còn cần đến chúng ta Trường sinh ngồi sổm xuống Ôn tồn nói Hoàng thượng quan tâm tới Long Mạch Muốn thúc dục chúng ta sớm chút khởi hành Là có thể lý giải Đây cũng là nhân chi thường tình Nhưng hắn tuyệt sẽ không đem hành tung của chúng ta cáo chi cho Tứ Đại Sơn Trang Bởi vì chúng ta nếu bị Tứ Đại Sơn Trang giết chết Xui xẻo chính là hắn Vậy tin tức kia là ai tiết lộ? Đại đầu nghi hoặc Là Lệ Phi Trường Sinh nói Ngày hôm trước Chú Công Công xuất cùng đi gặp ta Ta có hỏi qua hắn Tình huống ở trong cung Hoàng thượng đoạn thời gian gần đây Đối với một phi tần sủng ái có thừa Liên tiếp thăng chức sắc phòng Chú Cơ Công nói Lệ Phi đã mang thai Sống chút thời điểm Ta từng đi Hàn chung bắt được một cái oa nhân Người này khai trong cung lúc này Còn có oa nhân ẩn nấp Kẻ này tinh thông thuật phòng the Ta hoài nghi Kẻ này chính là Lệ Phi Thân là người bên ngối Kẻ này có thể thấy rõ được Nhất cử nhân động của hoàng thượng Trường sinh nói xong Đám người hoàng sợ Trấn kinh hai mặt nhìn nhau Nếu như trường sinh suy đoán không sai Kẻ này tất sẽ trở thành Đại họa trong đầu Bởi vì cứng rắn hơn nữa Bên tai cũng không chịu nổi bóng gió bên gối Ta cũng nghĩ qua thượng triều cáo chi cho hoàng thượng Trường sinh nói Nhưng ta không có chứng cứ Hơn nữa kẻ này đã mang thai Ta lại không dám tùy ý nói lung tung ngày sợ hoàng thượng không tin này đầu hỏi Tr trường sinh la đầu ta sợ ta sẽ phán đoán sai bạn nhất ta đoán sai lấy tính nét của hoàng thượng nếu như lệ phi không thừa nhận hạ chàng rất có thể là một thi hai mệnh đám người cúi đầu không nói Tr trường lại nói nếu như ta đoán đúng hoàng thượng cũng sẽ không lập tức giết chết kẻ này hắn biết nói bóng nói gió Tiến hành thăm dõ Hoàng nhân đã tinh thông thuật phòng thề Tự nhiên minh bạch tâm tư của nam tử Nếu là lê hoa đáy vũ Nhận lầm cầu xin thương xót Hoàng thượng rất có thể Sẽ không xuống tâm giết nàng Luôn một bước mà nói Cho dù hoàng thượng hung ác quyết tâm giết nàng Hoàng thượng ngày sau như thế nào tự xử Ngay cả thân cốt lục của mình Đều không buông thai hay sao Nếu là hoàng thượng Không hạ tâm muốn bảo toàn Nhưng việc này chúng ta đã rõ tình hình, hắn sau này như thế nào đối mặt với chúng ta. An Di Đà Phật. Dư Nhất chắp tay trước ngực niệm Phật. Người đừng có An Di Phật nữa đi, tranh thủ thời gian nghĩ chiêu gì. Đại đầu lo lắng. Thứ như vậy bên người hoàng thượng khẳng định mỗi ngày hướng chúng ta nói xấu. Không có cao chiêu, Dư Nhất nhíu mày lắc đầu. Nếu kế có thể thành Vương gia cũng sẽ không yêu sầu như thế Dưới sự thiêu đốt của Sơn Hỏa Tuyết động xung quanh nhanh chóng hỏa tan Đám người lối ra trơn ướt vũng buồn Đành phải tạm dừng trò chuyện Cưỡi ngựa màng thường tích lên đường Trường Sinh, chương 377. Như chậm thần trình. Ngoại trừ Trường Sinh, phe mình đám người tất cả đều có thương tích trong người, cũng không dám rục ngựa phi nước đại, chỉ có thể thận trọng chậm chạp tiến lên. Con đường suối Nam này, Trường Sinh trước đây đã từng nhiều lần đi qua, đối với tình huống dọc đường hiểu rất rõ. Biết phía trước 80 dặm có dịch trạm, liền có lòng đến đó đặt chân. Lúc này, sắc trời đã tối, Đêm tuyết rét lạnh, thẳng tới canh hai đám người cách dị trạm phía trước còn tới hơn 30 dặm. Mắt thấy bên đường có phá ốc, bên trong có ánh lửa chấp động. Đại đầu liền đề nghị đám người tới nơi đó nghỉ chân. Đại đầu thương thế nghiêm trọng, lúc này cũng không cưỡi kim điều, mà cùng Thích Nguyên Minh ngồi chung một ngựa. Đề nghị trước tiên nhận được đồng ý của Thích Nguyên Minh. Dương khai cùng dứt nhất cũng theo sau tỏ thái độ phụ hỏa. Đám người có thương tích trong người Vô cùng cần thiết nghỉ ngơi Nếu như đổi lại bình thường Trường sinh cũng liền đồng ý Nhưng lúc này không nên ở dã ngoại nghỉ chân Thứ nhất Hoàn cảnh dã ngoại ác liệt Thiếu y, ít thuốc Thứ hai Đám người đại đầu không một tới dịch trạm dựng thương Tỏ rõ mang theo hờn rỗi Bọn hắn còn đối với đám người phe mình rời kinh sau đó Lập tức bị tứ đại sơn trang phục kích Mà canh cánh trong lòng Theo bọn hắn nghĩ Lần này phục kích cùng Hoàng thượng ban thưởng Hoa Đăng bức đám người sớm rời đi kinh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Trường sinh bác bỏ đề nghị nghỉ chân dã ngoại của đám người kiên trì chạy tới trước dịch trạm. Lúc trước, cao giáo úy dẫn người đến đây xem tình huống. Đám người đại đầu châm chọc khiêu khích đối với Hoàng thượng cũng có bóng gió. Cao giáo úy trở về khẳng định sẽ đem đám người đại đầu cùng thái độ của mình tỉ mỉ xác thực Cáo chi cho hoàng thượng Biết đám người đại đầu Đối với mình có chỗ hiểu lầm Hoàng thượng tiếp xuống Rất có thể sẽ phái người tới thăm hỏi Mà đám người có khả năng Nghỉ chân nhất Chính là ở dịch trạm phía trước Nếu như đám người không có đi dịch trạm Mà lựa chọn cư trú giã ngoại Sẽ tận lực cùng hoàng thượng triều đình Phân rõ giới hạn Giữ một khoảng cách Trong lòng mọi người là vui mừng Lại tăng thêm hiểu lầm Cùng mâu thuẫn với hoàng thượng Tới gần canh ba, một đoàn người rốt cuộc đuổi tới dịch trạm phía trước. Bởi vì đoạn thời gian gần đây, ra ngoài có nhiều chiến sự, dịch trạm liền không dám khinh mạn lười biếng. Bên trong xương phòng, từ đầu đến cuối đều có người mật thiết chú ý tình huống trên đường, tùy thời chuẩn bị nganh đón, sai dịch, vãng lai dịch trạm. Đợi đến khi dịch tốt bước ra, trường sinh chủ động cho thấy thân phận. Mắt thấy thân phận tôn quý của trường sinh mà trên thân mấy người, đều có vết máu loang lổ, dịch tốt liền cảm thấy khẩn trương, thận trọng đem mọi người nganh tiến dịch trạm, an bài chỗ ở, sau đó lại đánh thức những dịch tốt khác, lên lò nhóm lửa bận rộn hầu hạ. Dịch trạm nơi ở chia làm hai loại, một loại là viện lạc độc lập để tiếp thái quan viên vãng lai, còn có một loại chính là đại thông gian để cho say dịch bình thường nghỉ chân, Trường sinh là cao quý thân vương, lẽ ra có được viện lạc độc lập Nhưng trường sinh lại lựa chọn ở đại thông gian Căn phòng to như vậy đủ để cho mười mấy người cùng ở Ngay cả dư nhất cũng cùng đám người ở một chỗ Chỉ là ở giữa có kéo lấy một cái dèm vải Trường sinh sở dĩ An bài như thế có hai nguyên nhân Một là đám người đại đầu có thương tích Và hắn thì tinh thông y thuật Mọi người ở cùng một chỗ thuận tiện chiều cố Hai là xuất phát từ an toàn cân nhắc Đề phòng có người mưu đồ làm loạn Thừa dịp hành thích Sự thật chứng minh đi mấy chục dạng Đến chỗ đặt chân ở dịch trạm Là rất sáng suốt Dịch trạm có rừng sửa Gian phòng rất ấm áp Còn có dịch tốt cung cấp ăn uống Đóng người có thể nghỉ ngơi Hơn nữa tọa kỵ của đóng người Cũng được thích đáng ăn trí Ngựa liền đặt ở trong chuồng ngựa Phía tây gian phòng Bạch cô nương của đại đầu cũng được ăn thịt Bất quá bạch cô nương một đường sống ăn nhà sung sướng, chưa từng thấy qua việc đời Ban ngày, bị lửa hừng hực cùng với khói đặc cuộn cuộn, làm kinh hoảng Địch tốt mang thịt tới, nó ăn cũng không nhiều Để tiện cho bó thuốc trị thương, đám người đại đầu chỉ có thể bỏ đi huyết y trên người Huyết y vừa trời đi, không có chỗ nào mà không phải là vết thương Nhất là thích nguyện mình, lúc trước thôi động thần thông nộ mục kim cương Cùng với trưởng tôn Bạch Vinh hóa thân thành Bạch Hổ đối chiến Toàn thân trên dưới vết thương có tới mấy chục nơi Có thể nói là mình đầy thương tích Nhìn mà giật mình Bốn người đều không phải là nuông chiều từ bé Trưởng sinh động thủ thay thuốc thời điểm Đám người như chưa có phát giác Vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ Không có một người dên gì Kêu lên đau đớn Chỉ cần không chết Chính là toàn thắng Từng vết thương chính là chiến công hiển hách Để tiện cho sai dịch vãng lai dịch trạm Mang theo đồ ăn Dịch trạm cơm canh Đa số là bánh mì, bánh nướng cùng món kho Dịch tốt chọn lựa Những đồ ăn tinh tế đưa tới một chút Sau đó là nghĩ sửa sang thịt rượu Nửa đêm canh ba Trời đông giá rét Trường sinh đương nhiên sẽ không để cho bọn hắn mệt nhọc bận rộn Mệnh cho dịch tốt Đưa tới một chút củi để nhóm lửa Liền để cho bọn hắn xuống dưới nghỉ ngơi Có thương tích trong người Ai cũng ăn không được nhiều, qua la vài miếng, uống qua nước nóng, liền muốn thổi đèn nghỉ ngơi. Nhưng vào lúc này, phía bên ngoài dịch trạng đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa dồn rập. Sau khi tấn thân cư sơn tím nhạt, trường sinh tay mắt so với trước càng thêm thanh minh. Chẳng những căn cứ vào tiếng vó ngựa đoán được người tới có tổng cộng 7 người, còn nghe được trong đó có một con ngựa tiếng chân Cùng với những con ngựa khác có nhiều khác biệt Hoàng thượng tới Trường sinh trầm giọng nói Nghe được lời của trường sinh Đám người trong nhái mắt tỉnh càng ngủ Vội vàng đứng dậy Muốn chuẩn bị y phục Nhưng mọi người lúc trước quần áo đã thủng trăm ngàn lỗ Mà thay quần áo Đều ở trong bao chưa lấy ra Vương ra Thật sự là hoàng thượng Đã đầu một bên vặn vẹo bao phục Một bên khẩn trương nhìn về phía trường sinh Hạn huyết bảo mã Là do tự ta từ Đình Châu mang về Tiếng bó ngựa ta sẽ không nghe lầm Trường sinh gần đầu Lúc trước hắn ở Đình Châu Mang theo 3 thớt hãn huyết bạc mã Trong đó có một thớt Toàn thân kim mau hiến tặng cho Hoàng thượng Thấy trường sinh vững tin chắc chắn Đám người càng phát ra kinh hoạt Chẳng ai ngờ được rằng Hoàng thượng sẽ ở trong đêm đông rét lạnh suốt cung đi xa Hơn nữa Hoàng thượng tới dịch trạm Không thể nghi ngờ là hướng bọn hắn mà tới Mắt thấy đám người có thương tích trên người Có năng gian nan mặc quần áo Chỉ sợ động tới vết thương Tăng thêm thương thế Trường sinh liền khoát tay nói Đừng mặc vào Đều nằm xuống chỉ coi như không biết Đám người nghe vậy Vội vàng đình chỉ mặc y phục Nghiêng lệch nằm xuống Không bao lâu ngoài cửa truyền đến Thanh âm lo lắng của dịch tốt Quan ra các người không thể xung loạn Trong này Chính là anh Dũng Thân Vương. Tránh giả. Có người mở miệng gian dậy. Nghe được dị hưởng, trường sinh đứng dậy mở cửa. Trước tiên đập vào mắt, quả nhiên là khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Mắt thấy áo choàng của Hoàng thượng có nhiều tuyết rơi, lại bị hàn phong khiến cho sắc mặt trắng bệnh. Trường sinh tức thời nhiệt huyết dâng lên, cảm động phi thường, vội vàng cất bước đi ra ngoài, vẩy bào quỳ lạnh. Vì thần tham kiến Hoàng thượng. Miễn lệ miễn lệ. Hoàng thượng bước nhanh về phía trước. đuổi kịp trước khi trường sinh quỳ xuống. Liền đem hắn dìu lên. Lúc trước dịch tốt ý đồ ngăn cản nắm người. Vốn muốn tiến lên hướng trường sinh giải thích. Nghe được lời của hai người. Tức thời sợ hãi tới phong hồn đại mạo. Hoàng mang lo sợ. Hoàng hoàng, hoàng thượng. Im lặng xuống dưới đi. ngự tiền hộ vệ tùy hành thấp giọng quan lớn. Lúc này, trường sinh đã nghiêng người đem hoàng thượng thỉnh vào phòng Mặc dù mọi người đã biết người tới là hoàng thượng Nhưng khi thấy hoàng thượng sờ sờ xuất hiện trước mắt Vẫn có nhiều chấn kinh Nhanh nhau đứng dậy, ý đồ lệ trào Không cần đứng dậy Hoàng thượng hướng mọi người khoát tay Mắt thấy thiếu đi một người liền đi mặt khác rèm phải một bên Chắc là phát hiện dư nhất quần áo không chỉnh tề Lại vội vàng lui trở về Chứ vị tướng quân có thương tích trong người Không cần giữ lệ tiết Hào hào nằm đi Đám người không biết Có cần cưỡng ép đứng dậy hay không Lính quay đầu nhìn về phía trường sinh trường sinh thế thế mở miệng nói Còn không tạ ơn hoàng thượng Tạ ơn hoàng thượng Bốn miệng một lời Ngay từ lúc trường sinh muốn chuyển chỗ ngồi Hoàng thượng khoát tay nói Không vội Chấm còn muốn chạy về Sẽ không ở lâu Mặc dù hoàng thượng nói như vậy Trường sinh vẫn chuyển tới ghế ngồi Nhưng Hoàng thượng cũng không ngồi xuống Mà là đối mặt đám người ôn tồn nói Nghe tin chư vị Ái Khanh Bất ngờ tao ngộ phục kích Chậm tới để thăm Chư vị Ái Khanh một lòng vì công Đều là vì chẫm phân yêu Đều là vì dân trừ hại Như thế mấy cùng tiểu nhân kết thù Bị gian nịnh ghi hận Cũng may Anh Dũng Thân Vương chỉ huy thích đáng Chư vị Ái Khanh vạn phu không địch lại Gặp khung hóa cát, tận diết cường đạo Quả thật là may mắn của triều đình Là phúc phận cho bách tính Nghe được lời của Hoàng thượng Đám người đại đầu cảm động phi thường Lại không thiện ngôn từ Không biết như thế nào nói tiếp Chỉ có thể lần nữa nhìn về phía trường sinh Trường sinh thế thế vội vàng không người đáp lời Hoàng thượng thánh ngôn quá khen Vi thần đám người không dám nhận Hoàng thượng chính là kiểu ngũ trí tôn Thiên hạ tổng chủ Chúng ta đám người có tai đức gì Lại cực khổ hoàng thượng Đêm tuyết rét lạnh lặn lội đường xa Tới đây thăm non Không đợi chứng sinh nói xong Hoàng thượng liền khoát tay ngắt lời hắn Ngược lại Hướng về phía ngựa tiền thị vệ Ở ngoài cửa vẫy tay Người sau đợi lệnh đã lâu Thế thế vội vàng Mang theo một cái hồng sắc dương bà thước vuông mang vào Đợi đến khi ngựa tiền thị vệ Buông xuống hòm gỗ mở ra Hoàng thượng từ bên trong hòm gỗ Lấy ra một kiện áo choàng hồng sắc. Áo choàng bên trên có theo thùa thanh long, tơ vàng viên rỉa, dùng tài liệu khảo cứu lộng lẫy phi thường. Hoàng thượng đem áo choàng, hai tay đưa về phía trường sinh. Chư vị ái khanh vì chậm phân yêu, ra sức vì nước. Chậm biết chư vị ái khanh ít ngày nữa sẽ rời kinh xuất phát. Sớm đã mệnh cho người phía dưới xử lý chế tạo áo choàng làm quả tặng. Lại chưa từng nghĩ tới Chứ vị ái khanh đi gấp đột nhiên Không thể tự tay đem tặng Lần này đem 5 kiện áo tràng cùng mang tới Ban cho các người Chỉ là một kiện cuối cùng chưa hoàn thành Hơi có tỉ vết Trường sinh nghe vậy Vội vàng hai tay tiếp nhận Trịnh trọng nói tạ Hoàng tượng sau đó Dần dần tiếp tới những cái áo tràng Mà ngựa tiền thị vệ đưa tới Tự tay ban thưởng cho đám người So sánh Với áo choàng thanh long hồng sắc của trường sinh có nhiều khác biệt Áo choàng của đám người đại đầu đều là tử sắc Theo thùa mãnh hổ Lấy tơ bạc viền rìa Đợi đến khi thưởng hạ áo choàng Một tên ngựa tiền thị vệ khác Lại bưng tới hai cái hộp gỗ Hoàng thượng tiếp nhận một hộp gỗ trong đó Mở ra Bên trong là bốn tấm kim ấn Chư vị ái khanh lúc trước Đưa đơn xin từ chức chậm không đồng ý Người thật lòng nóng quyền Lẽ ra phải trọng dụng Người vì nước kiến công Nhất định phải trọng thưởng Các người bốn người Hết thảy thăng chức đại tướng quân ra phòng tam phẩm Thấy đám người đại đầu Trấn kinh quả độ Ngạc nhiên trổ mắt Chưa kịp tạ ơn trừng sinh vội vàng hứa đám người Đưa ánh mắt Đại đầu trước tiên lấy lại tinh thần Quỷ xuống tạ ơn Đám người dương khai theo sát phía sau Hoàng thượng Lại từ trong tay của ngựa tiền thị vệ Cầm lấy một hộp gỗ khác Một tay đưa cho trường sinh Cục lúc đó vỗ nhẹ vai hắn Con đường phía trước vô cùng hung hiểm Chú ý bảo trọng Chậm chờ người trở về Trường sinh hai tay tiếp nhận hộp gỗ Nhìn thẳng hoàng thượng Nghiêm trọng gật đầu thể không nhục mệnh Được rồi Các người tĩnh dưỡng tốt đi Chậm muốn về cùng Hoàng thượng nói xong xoay người muốn đi Chờ một chút Đại đầu đột nhiên lên tiếng Hoàng thượng nghe tiếng quay đầu Khơi bầm Hoàng thượng Đại đầu quỳ xuống đất mở miệng Mặt tướng lúc trước từng nghe qua phản tặc nghị luận Nói trong hậu cung Còn có nữ hoa nhân Am hiểu thuật phòng the Đang tiềm ẩn Hoàng thượng nhất định phải cẩn thận một chút Vạn phần bảo trọng Đại đầu nói xong Hoàng thượng không còn nói tiếp Gật đầu rồi xoay người đi ra ngoài Trường sinh thế thế vội vàng theo đưa tiễn Hoàng thượng đưa một đám ngựa tiền thị vệ bảo hộ trở ra dịch trạm Dưới sự nhìn chăm chú của trường sinh đạp tuyết rời đi Đưa mắt nhìn hoàng thượng đi xa Trường sinh trở lại dịch trạm Lúc này đám người đại đầu nhìn hắn có nhiều hổ thẹn Đám người chẳng ai nghĩ rằng hoàng thượng sẽ đích thân tới May mà trường sinh lúc trước lực bài chúng nghị vào ở dịch trạm Nếu không đám người phép mình Liền lộ ra quá mức hẹp hỏi Sau khoảnh khắc ngắn ngủi xấu hổ Đại đầu liền hiếu kỳ thăm giò Vương ra Trong hộp gỗ là cái gì Trường sinh lúc này mới nhớ tới Trong tay mình còn cầm lấy một cái hộp gỗ Tiện tay mở ra Thấy bên trong Là một cái long văn kim bài Mặt dài ba tấc Rộng hai thốn Ở chính giữa có khắc bốn chữ khải Như chậm thần trình Trường sinh chương 378 Thay vua tuần thú Trường sinh mặc dù tuổi không lớn lắm Nhưng tâm tư lại tỉ mỉ Lo sự sâu xa Cứ ít xuất hiện ngạc nhiên thất kinh thần sắc Thấy hắn cầm kim bài Ngạc nhiên sững sở Đại đầu càng phát ra hiếu kỳ Lại lần nữa hỏi tới Vương gia Đựng trong hộp là cái gì vậy Nghe được đại đầu hỏi thăm Trường sinh lúc này mới lấy lại tinh thần Vốn định tiện tay đem kim bài ném cho đại đầu Lập tức lại bỏ đi ý nghĩ này Đi đến bên giường Đem kim bài cả hồ gỗ cùng nhau đưa tới Đại đầu đưa tay tiếp nhận Nhìn chăm chú thật kỹ Đợi đến lúc thấy rõ kim bài Chữ khác trên vật Tức thời hít vào một ngụm khí lạnh Thiên tử kim bài Dương Khai cùng Thế Nguyễn Minh Vốn không như đại đầu Nặng lòng hiếu kỳ Nhưng nghe hắn nói cũng nhịn không được lại gần quan sát Hùng đại đầu thấy rõ chữ khắc trên vật Hai người cũng là hai mắt trợn lên Kinh ngạc phi thường Dương khai thích huyền minh Hai mặt nhìn nhau Đại đầu đem kim bài hộp gỗ trả cho trường sinh Bởi vì khẩn trương thái quá Hai tay vẫn đang run nhẹ Trường sinh đưa tay tiếp nhận hộp gỗ Ngược lại ngồi ở bên giường thành thơi hoàn hồn Trường sinh không nói một lời Đám người đại đầu trầm mặt không nói Đám người đối với mặt kim bài này cũng không Trước đây, hoàng thượng từng đem thiên tử Kim Bài tạm thời ban cho Trường Sinh, nhưng lần đó, Trường Sinh nằm giữ thời gian rất ngắn, sau khi thanh trừ êm đảng liền trả lại. Chưa từng nghĩ tới lần này, đám người giật kinh, hoàng thượng vậy mà lần nữa ban thưởng. Từ thời Tân Hàn bắt đầu, triều đình liền có cát khâm sai thay thế thiên tử tuần thú. Dựa theo lệ cũ, thân mang trọng trách, ngoại phái sai, bình thường sẽ nhận lấy Thượng Phương Bảo kiếm làm tín vật. Cầm trong tay Thượng Phương Bảo kiếm liền có thể tiền trảm hậu tấu, tùy cơ ứng biến. Nhưng Thượng Phương Bảo kiếm cũng không phải là không gì không làm được, mà có hai đại hạn chế. Một là quan viên tam phẩm trở lên không thể trảm, bao quát cả tổng tam phẩm. Hai là chỉ có thể điều động quan phủ quân tốt, không thể điều động triều đình binh mã. Thiên tử kim bài tác dụng Cùng với thượng phương bảo kiếm thì tương tự Lại không có hai đại hạn chế như vậy Như chậm thân trinh Bốn chữ này khắc trên vật Đã nói rõ hết thảy Cầm trong tay kim bài Giống như là hoàng thượng đích thân tới Trên có thể quản thúc văn võ Bá quan Dưới có thể điều động Thiên hạ binh mã Đại đầu cảm thấy hổ thẹn Lúc trước ta đối với Tên giáo uy kia đủ kiểu chào phúng Ta nói cái gì Tên kia khẳng định đều nói cho Hoàng thượng Hoàng thượng lấy ơn báo oán Không phạt lại hay Chuyện này gây ra thật là mất mặt Việc này cũng không thể trách người Thật sự là quá mức trùng hợp Chúng ta vừa mới rời kinh Liền gặp may phục Tất nhiên có người cho bọn họ mật báo Bất quá việc này Hoàng thượng có lẽ Cũng không hiểu rõ tình hình Thích quyền Minh cũng có nhiều xấu hổ Không phải là có lẽ Mà là khẳng định Dương Khai lắc đầu, Hoàng thượng khẳng định cũng không biết rõ tình hình. Dư Nhất ở một bên rèm vải mở miệng nói Từ Kinh Thành đến đây 300 dặm, Hoàng thượng đạp tuyết trong đêm kẻ thăm đủ thấy Hoàng thượng đối với Vương Gia là coi trọng cùng tín nhiệm bậc nào. Hoàng thượng lần trước ban thưởng chỉ là sự cấp tổng quyền. Lần này ban thưởng chính là lâu dài ban thưởng. Đây cũng không phải là đơn thuần coi trọng cùng tín nhiệm. Trường sinh cuối đầu nhìn về phía hộp gỗ trong tay Mặt kim bài thiên tử này Bất quá mười mấy lượng Nhưng lúc này cầm nơi tay Lại phẳng phất nặng đến ngàn cân Dương khai thật lâu thở dài Thịnh tình long ngân như vậy Chúng ta dùng cái gì báo đáp Chỉ có thể Sống chết tận chung Trường sinh trầm giọng nói Thấy trường sinh nói như vậy Đám người tất cả đều gật đầu Lúc này Trong lòng mọi người chỉ có vô tận cảm động Nếu là đạo đức bại hoại Tâm thuật bất chính Có thể sẽ đem chuyện trọng thưởng của Hoàng thượng lần này Coi như thu mua nhân tâm Nhưng thu mua nhân tâm Cũng phải có danh giới cuối cùng Thiên tử kim bài nơi tay Điếu binh khiển tướng Kiếm chỉ trưởng an dễ như trở bàn tay Mặt kim bài này Đã không phải là tín vật Hay ban thưởng đơn giản Mà là Hoàng thượng thân gia tính mệnh Trong lòng mọi người có nhiều hổ thẹn, liền vô tâm trò chuyện, tăng thêm có thương tích trên người, lại canh giờ đã muộn. Liền dưới sự cảm động cùng hổ thẹn, tuần tự thiếp đi. Trường sinh đầy bụng tâm sự, một đêm chưa ngủ. Hoàng thượng đối với mình quả nhiên hết lòng quan tâm giúp đỡ. Có thể thưởng đều đã thưởng không thể thưởng cũng đã thưởng Người không thể không có lương tâm, tiếp xuống chỉ có ra sức hết lòng, liều chết hiệu trùng. Ban đầu đám người thủ thương còn có thể lên dây cót tinh thần, nỗ lực chào chống. Nhưng một giấc qua đi, thương thế liền nổi bật. Triệu chứng cũng theo đó tăng thêm. Trong 5 người, chỉ có trường sinh còn có thể xuống đất. 4 người còn lại đều nằm trên giường không dậy nổi. Bên ngoài băng thiên tuyết địa mấy người lại có trọng thương, tự nhiên không thể khởi hành lên đường, chỉ có thể tạm thời ngưng lại dịch trạng. Trường sinh chính là trung y Thánh thủ. Hạ dược phối phương tiện tay lấy ra làm dịu đi đau đớn của mấy người Nấu chín chén thuốc Bên trong có dương kim hoa cùng lãng đáng tử Hai vị thuốc là ma phí tán phụ dược đều là độc vật Sử dụng ít còn giảm bớt đau đớn Một khi quá lượng sẽ làm cho người ta thần thức không rõ Tứ chê tê liệt Bốn người sau khi uống thuốc đa số thời gian đều mê man trừng sinh phụ trách chiều cố đồ ăn nước uống Trừ cái đó ra còn châm củi đốt giường Cho tọa kỳ ăn Dịch tốt có ý hỗ trợ Nhưng trường sinh không cho hắn nhúng tay Cho nên chỉ có thể làm chút chân chạy việc Mua sắm thuốc thang vụn vật Tục ngữ nói thường cân động cốt Trăm ngày vô bổ Cho dù mọi người đều có linh khí tu vi Lại có hạ dược phối phương của trường sinh Có thể xuống đất hành tẩu Cũng là sau đó 7 ngày Đợi đến khi đám người thương thế Chuyển biến tốt đẹp Trường sinh lên cùng đám người thương nghị. Lúc này cuối năm đã sắp tới. Hắn không muốn tiếp tục ngưng lại dịch trạm Có ý trước khi hết năm đi tới Thư Châu. Đám người đều biết Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu có quan hệ với hắn. Cũng biết hai người trước mắt ngay tại Thư Châu. Trường sinh đã đưa ra ý tới Thư Châu. Đám người đương nhiên sẽ không phản đối. Sau khi nghị định chỗ đi, đám người lập tức lên đường. Ngự từ áo tràng mang theo. Thân câu bảo mã giới hông, uy phong tiêu sái. Bởi vì thương thế đám người chưa khỏi hẳn, mỗi ngày nhiều lắm đi 4-500 dặm. Đêm xuống, lên từ dọc đường dịch trạm nghỉ chân. Cứ như vậy, sau 5 ngày, liền tới Bình Châu địa giới. Lý Trung Dung cùng Trần Lật Thu vốn chiếm cứ Bình Châu cùng thân Châu. Sau đó lương thảo hao hết, chỉ có thể xuôi nam đánh chiếm Thư Châu. Bây giờ hai người nằm trong tay, ba Châu 18 thành. Triều đình năm ngoái đã từng phái binh bình định Đánh lâu không xong Về sau, triều đình năm ngoái rút về binh mã Vốn là định năm sau lại đến chinh phạt Kết quả Hoàng thượng Thương Mệt Hắn Cùng với hai người có quan hệ Liền không tiếp tục phát binh Cứ như thế một năm Mặc dù không phát binh chinh phạt Lại là một đường vây khốn Đoạn thời gian trước Trừng sinh còn phái đại đầu Âm thầm vì hai người đưa tới không ít lương thảo Bình Châu trên quan đạo có mấy ngàn binh mã đóng giữ. Người không có mắt cũng không nhiều như vậy. Tướng lãnh cẩm binh, mặc dù chưa thấy qua đám người trường sinh, lại căn cứ vào áo choàng long hổ cùng với bảo mã tọa kỵ dưới hông của đám người. Còn có thân hình thấp bé của đại đầu đoá ra được thân phận của mọi người. Cấp bách ra doanh tự mình tiếp đãi. Trường sinh cũng không tiền trường nói chuyện. Cùng với tướng lĩnh lãnh binh nói rõ rồi rời danh mà qua. Tiến lên hơn 10 dặm Tiến vào phạm vi thế lực của Lý Trung Dung cùng Trần Lộ Thu Mắt thấy mấy người đi tới Quân coi thành trông giữ liền hô to hỏi thăm Trường sinh cũng chưa từng che đợi Trực tiếp cho thấy thân phận Nói rõ ý đồ đến Dòng dã một năm vây khốn Quân dân trong thành thiếu ăn thiếu mặc Lê thê đẳng Đẵng gian nan Nghe được hai chữ chiêu an Quân coi giữ vui vô cùng Lập tức mở cửa nganh đón Đối với trường sinh đến đây chiêu an quân quay giữ trong thành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì bọn hắn đều biết Trừng Sinh cùng Lý Trung Dung Trần Lột Thu có quan hệ. Hơn nữa bọn hắn vốn là vô tâm tạo phản, cho nên một mực đau khổ nung nấu. Trừng Sinh đoán được quân dân trong thành thời gian cũng không dễ chịu, lại không nghĩ rằng gian nan như vậy. Lúc này, dân chúng trong thành không có chỗ nào là không phải cuồn náo tà tơi, gợi như quay cuỗi. Chỉ chậm thêm một chút thời gian, quân dân Ba Châu Sợ là khó qua được mùa đông này Để tiện truyền tin tức Quân coi giữ Bình Châu Có nuôi bồ câu đưa tin Trường sinh sau khi nhập cảnh Quân coi giữ lập tức thả bồ câu hướng Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu báo tin vui đám người trường sinh một đường xuôi nam Ven đường thấy vô cùng thê thảm Núi không có cỏ Cây thì trụi lá Đường có người chết đói Mộ mới khắp nơi Năm người một đường đi nhanh Rốt cuộc trạng vạng tối đi tới dưới thành Trần Luật Thu cùng Lý Trung Dung lúc này Đã nhận được tin tức Sớm chờ tại bên ngoài cửa Tây Huynh đệ cửu biệt trùng phùng Nửa vui nửa buồn Trăm mối cảm xúc một ngang Mắt thấy hai vị sư huynh gầy gò tiểu tụy Áo có miếng vá Trường sinh cảm thấy đau lòng Nhị sư huynh Tam sư huynh Ta đã tới Chúng ta biết người nhất định sẽ tới Lý Trung Dung cười nói Phản tặc Trần Lập Thu Tham kiến vương gia thiên tuế Trần Lập Thu lấy khổ làm vui Cười to trêu gẹo Tam Xu Huynh đừng làm rộn Trường sinh khó chịu khoa tay Ta một đường tưởng niệm các ngươi Sở dĩ chậm chạp không đến Thực có nỗi khổ tâm Chúng ta biết Chúng ta đều là không phạm của triều đình Là phản tặc làm loạn Muốn bảo toàn chúng ta cũng không dễ dàng Lý Trung Dung ôn tồn nói Hài Trần Luật Thu nghiêm trọng đập vào bá vai Trường Sinh Thật sự là khó khăn cho người Trường Sinh thấp giọng nói Hoàng thượng lại ban thưởng cho ta Thiên tử Kim Bài Không đợi Trường Sinh nói xong Lý Trung Dung liền ngắt lời hắn Nhiều người phức tạp Sau đó lại nói Trường Sinh nhạy gật đầu Ngược lại hướng hai người giới thiệu Đám người dương khai Đại đầu lúc trước đã từng tới Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu đều biết hắn Đợi đến khi Lẫn nhau dẫn kiến chào hỏi Lý Trung Dung cùng Trần Luật Thu Đem đám người trường sinh mời vào thành trì Đi tới phủ Nha ngồi xuống đàm thoại